Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tôi, tôi sửa hoài không hết Bà hai bật khóc theo chồng Còn, Con, con đừng hỏi dồn ba như vậy cháu ông ấy tỉnh đáng trước đi con Bây giờ ông ấy như người điên mất rồi Bà hai năn nỉ cậu Tư Thấy cảnh cha mẹ như vậy Nỗi tức giận trong lòng cậu Tư cũng có phần nguy bớt Cậu ngồi phịch xuống ghế Hai tay ôm đảo khổ sợ Lúc không ai hỏi gì Thì bất ngờ ông hai quỷ sụp xuống sân nhà Mặt quay xe cửa, lạnh liên tục mấy cái Ông van xin con Con đừng có bắt tội ông Bà hai vội vãi đến bên ông Ông chọn lấy ông như che chở Bà sổ xanh Ông đừng có sợ Ông đừng có làm như thế nữa Ông bấu chặt cánh tay bà Vừa khóc vừa nói Tôi bảo nó đi phá thang Tôi đưa thuốc bắt mơ uống Mà nó không có nghe Giận quá tôi nhào tới bóp cổ nó Tôi bóp như vậy này Ông hai vụt bóp cổ bà hai, bàn tay của ông xiết chặt quá, làm cho bà hai muốn nghe thật. May mà cậu tư kịp thời cỡ tay ông ra. Bà hai đưa tay xoa chỗ đau quanh cổ, run dày lụi xe ông một chút. Ông hai đưa cọp mắt đỏ ngầu, nhìn ra cửa, cất tiếng cười man dài. Tôi bóp cổ nó, máu trong miệng nó trào ra, mắt nó trợn ngược nhìn tôi. tầm đầu có sợ, mày đừng có thách ta, mày đáng chết lắm con ơi, mày làm cho cả nhà tao phải đảo lộn. Đau đớn tội cụ Khi sự mất tích của mình Được phơi bày qua lời kẻ nữ điên lửa dạy của ông Cậu tức chân chối nhìn cha Cái nhìn chất chứa nỗi oán hận Xót thương Cậu đứng lại một lúc rồi khẽ nói với mẹ Mẹ đưa ba vào ngồi đi Bà hai méo máu Con Con lên nhà với mẹ Mẹ sợ lắm Không nói gì nữa Cậu tư cúi xuống sốc nách đỡ cha lên Rồi gần như bế thốc ông lên giường Ông không kháng cử Vô mộng rộn, ông cứ nằm mở mắt thao láo Miệng không ngớt dên gì, tiếng lời gì đó không ai nghe rõ Cậu tư buông người xuống chiếc võng bên cạnh Bà hai lập cập bưng cái ô trầu đến ngồi cạnh con Bà nói trong tiếng nức lòng Trời ơi, má không rẻ bà con tàn nhẫn đến mức độ đó nuốt nước mắt vào trong lòng, cậu tư an bụng mẹ Thôi, má đừng có đau lòng nữa Bà sợ dệt nói với cậu tư Còn mị nó chết tức tưởng như vậy. Hèn gì mà lâu nay má cứ thích trong nhà mình. Có cái gì đó khác khác. Chắc là nó ám nhà mình rồi. Cậu tư mệt mỏi. Tại má lo sợ vận vơ. Chứ con đâu có thấy gì cả Thôi, má đi ngủ đi. Con cũng mệt lắm rồi. Má để cho con được yên tĩnh một chút. Nói xong, cậu tư kéo cái chăn trên đầu võng. trùng lên mặt tỏ ý không muốn nói chuyện thêm với mẹ nữa. Bà hai lùi thùi trèo lên chiếc giường bên cạnh nằm co do so với thật nhiều lo sợ. Sáng nay, ông hai có vẻ tỉnh táo, vừa dóc một tách trà chưa kịp uống, nhìn thấy cậu tư đi lên, ông đặt bộ tách trà xuống bàn, đứng lên tìm được lánh mặt. Nhanh như cắt, cậu tư chặt ông lại cậu nói với cha mình thật nhỏ nhẹ. Bà ngồi xuống, còn có mấy việc cần hỏi bà. Ông hai lấm lếp nhìn con. Tao, tao đâu có biết gì mà hỏi. Ấn mạnh vai cho ông ngồi xuống, Cậu Tư đưa tách trà cho cha. Bà uống đi. Ông hai run dậy cầm ly trà đưa lên miệng. Mắt vẫn không ngừng nhìn cậu Tư sọ xét. Con đúng là bà chết bị không? Cậu Tư đột ngột họ. Ông hai dẫn mình buông dây tách trà. Tao, tao không. Bà đừng có giấu nữa. Bà nói hết sự thật cho con nghe đi. Nếu bà không có chịu nói, con phải đi báo về nhà chức trách. Đừng, đừng con ơi. Tha cho bà, ba, tha cho bà ba đi. Ông hai hốt hoảng níu tay cậu tư, cậu tư gạt tay cha, lạnh lùng nói. Vậy thì ba nói đi, nói toàn bộ sự thật cho con nghe. Ông hai liếc mắt ra cửa, vẻ sợ xếp. Ba, con mỉ nó đi bắt ốc, ba ra bờ sông kiếm nó, đưa thuốc biểu cho nó uống để bị cái thai đi. Nó, nó nhất định không có uống, nó nói là dù có chết nó cũng không có chịu uống. Ba giận quá, nhào tới bóp cổ nó, nó quậy đạp sữ lắm, ba cứ bóp thật chặt. Nó sụn lên, máu trong miệng nó ứa ra, còn dính vào tay ba. Ông nói như người mê sạc, ông chỉa bàn tay gân gút của mình ra trước mặt cậu tư. Cậu tư nhìn bàn tay của ông với các nhịp kinh tỏ. Dù rằng lúc này, bàn tay đó sạch chân không hề có vết máu nào dính lại như lời ông nói. Nhưng cậu tư biết rằng, nó đang nhốm máu của người cậu yêu thương. Xác cổ ấy ở đâu? Bà giấu xác mình ở đâu? Cậu tư trồng hẳn người qua bàn, nắm chặt tay vai lác đáy lác đẹp. Cậu dít qua kẻ giảm. bạn ba nói nhanh lên, xác cỗ ấy ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net